Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay y như thân mời các bạn nghe tiếp chương 28 của tiểu tuyết Vương Triều sụp đổ Không thể nói tướng quốc Thái úy Trang Định Vương Ngạc Không đọc kỹ bảo hòa di bút của vua cha Ngạc đọc tới ba lần và phát hiện ra rằng Vua cha thật sự không còn minh mẫn nữa Nếu như đây là những điều bắt buộc Các bậc làm vua phải noi theo mà hành hóa, thì tại sao vua cha lại không tự làm trước đi? Ví như Ngài viết, Bậc làm vua phải bao dung, phải sáng suốt, không được nghe lời nói dèm, không để cho kẻ nịnh hót, che lấp sự thật. Phải biết nén lòng, nghe lời can gián thẳng thắn của những người bộc trực. Phải biết thu nạp hiền tài, Và đưa họ vào các cương vị xứng đáng Của bộ máy quốc gia Phải coi những người hiền đức Là tài sản vô giá của nước Nước mạnh hay yếu thực ở nhóm người này Chi phối Đây là vua cha viết Chứ thật thượng hoàng Thuần làm trái với những điều ngài răng dạy Biết bào sớ Chương kế sách của quan tư đồ Trần Nguyên đán Và của nhiều kẻ sĩ có tâm huyết khác Đều xếp xó Cả bản thân quan tư đồ Tài năng là vậy Đức độ là vậy Mà cũng suốt đời lòng đồng Không làm được việc gì ra việc gì Ngày ta là con Mà nói sự thật Nhà vua cũng gạt đi không nghe Và đã tin ai Thì tin đến mù quáng Bỏ ngoài tai Tất cả các điều mà gián quan chê trách Người tài Thì bỏ xó Người đức Thì không dùng Chỉ có quý ly là nhất thiên hạ Ừ thì cứ cho rằng Quý ly có tài canh cãi Như thương hoàng bấn khen Nhưng thử hỏi ở các ngôi vị ấy Y đã làm được điều gì Tỏ lộ cái trí của Y Làm tướng thì đánh trận nào Thua trận ấy Viết sách minh đạo Thì tối mò mò Có nhẽ cái biệt tài của Y Là ném đá giấu tay Và luôn đánh hơi đón bắt được ý muốn của Thượng Hoàng Rồi tung lời nịnh hót Hoặc dèm pha đúng lúc Vương Ngạc cố giữ để không phạm vào các điều hiếu nghĩa Chứ thật ông không còn giữ được lòng yêu kính vua cha nữa Vì vậy Ngạc không có hồi âm gì về tập bảo hòa di bút của nhà vua Tuy vậy ông lại rất thích lời đề tựa của Đạo Sư Tích Rõ là một người có học thức sâu rộng Ông chính thêm những điều nhân chân chính Và không đã động gì đến những lời vu khoác sáo rỗng của Thượng Hoàng Sư tích khen mà không nịnh Đấy là điều cực khó cho những ai biết tựa Hoặc nhuận sắc các trước tác của các bậc bề trên Đó cũng chính là giới mốc để phân biệt kẻ xu nịnh Và người có nhân cách Trái với Trang Định Vương Ngạc, Quý Ly cẩn đề Bảo Hòa Di Búc rất chi là cao nhã, lại tự mình đem đến Cung Bảo Hòa trao tận tay cho Thượng Hoàng. Nghệ Tông cảm kích về những điều nhận xét và cả tấm lòng của Quý Ly, nên lưu giữ quan Tiểu Thư Không ở lại suốt một ngày đêm để đàm đạo. Càng trò chuyện với Quý Ly, nhà vua càng nhận thấy, Ở người em họ ngoại này Nhiều điều tâm đắc Vua cười nói Sợi lợi Ha ha ha ha Quy lì như hiểu cả gàn ruột ta Muôn tàu Chữ nhà Phật nói như thế là Thần có duyên với bệ hạ Biết đâu kiếp trước Ta với Khanh chẳng là anh em Dạ ơ thần đâu dám Thấy Quý Ly thật sự trân trọng trước tác của mình, nghề tông cảm động, thầm so sánh. Như nguyền đáng đó, tình là anh em, nghĩa là vua tôi, mà y chỉ viết cho ta mấy câu chiếu lệ vô bổ Khen chẳng ra khen, chê chẳng ra chê, lại như vương ngạc là con ta đấy. Mà y cũng có thèm trả lời ta đâu Vậy là người hiếu ta sâu sắc Không ai bằng quý ly Hắn người yêu ta hết lòng Cũng không ai bằng quý ly ha thật là nhất đắc tri kỷ Nhà vua hỏi các việc trong triều Quý ly cứ thật tâu trình Khi hỏi về các quan Quý ly thường lảng tránh Không nói ra ý mình Mà chỉ nói quan nọ Nói về quan kia như thế Như thế Hoặc dân gian truyền khẩu Trong những lời đưa đẩy Yêu ai ghét ai Quý ly thường lòng vào đó Cái ý của riêng mình Ông đưa ra các lời phẩm bình Vừa đúng lúc vừa cao đẹp Khiến nhà vua không thể không thừa nhận Ông cũng khéo léo Gói vào một chút xíu thôi Cái tính ương gàng hoặc ý tứ Chê vương ngạc là người căng cứng, hẹp lược Mà không mang tiếng nói bụng, nói xấu người khác Tất cả những gì Quý Ly nói Đều nhanh chóng ăn sâu vào tiềm thức của nghệ hoàng Một cách rất ngọt ngào Vì thế, Quý Ly nói rất ít Nhưng nghệ tông lại nhớ rất dài Quý Ly cũng đem chuyện cậu bé tiểu tướng quân Trần Khát chân Xin đầu quân đánh giặc tâu lên thượng hoàng Nhà vua mừng lắm, và hẹn thế nào Quý Ly cũng phải đưa cậu ta vào bề kiến. Hôm sau Quý Ly về triều, nhà vua cho quân cận vệ hộ tống, lại sai người đem chiếu thư về trao cho quan gia. Tới buổi thiết triều, quan gia mới mở ra đọc, hóa ra sắc phong cho Quý Ly thêm chức đồng binh chương sự, lại ban cho một thanh gươm, một lá cờ đỏ có đề hàng chữ văn võ toàn tài quân thần đông đúc đạo sắc như một tiếng sét đánh vào những mân. người coi thường quý ly, quý ly chống đối quý ly ngày tối hôm ấy Hoàng tri thẩm hình viện sự Liên lê a phu cùng nguyễn kha nguyễn bát sách nguyễn văn nhi tới phủ tướng quốc thái úy bằng cách trừ khử quý ly sau khi bàn bạc vương ngạc căn dặn mọi người Các ông cứ về lo liệu mọi việc cho chu đáo Nhưng phải kín nhẹm Bởi chân tay của Quý Ly dặn mắt khắp nơi Mà Thượng Hoàng lại dung túng bên trẻ y Hở ra là nguy đến tính mệnh Chết cả lũ Nhưng trước khi hạ độc thú y Để ta còn phải bê kiến quan gia Nếu quan gia chấp thuận Thì ta sẽ tính ngày khởi sự sau Các ông nên nhớ Mọi việc đều phải kính như bừng Ai nấy ra về Sớm hôm sau không có phiên chầu Thái úy đến thẳng cung quan triều Gặp quan gia Đúng buổi quan gia đang học Bữa nay Vương Nhữ Mai hầu giảng nhà vua Vương Nhữ Mai là con của nhập nội Hành khiển tả ti Vương Nhữ Chu Vương Nhữ Chu, Vương Nhữ Mai là một cặp phụ tử đồng triều đều được hưởng ơn vua lộc hậu ai cũng khen nhà ấy có phúc quan gia và cả tướng quốc thái úy trang định vương ngạc mặc nhiên coi cha con nhữ mai thuộc loại trung thần không có điều gì phải canh chừng vì vậy vua và thái úy cứ bàn bạc mà không cần phải đuổi nhữ mai ra ngoài mở đầu tướng quốc nói mặt nam Quân chim thành không ngớt quấy phá Mặt Bắc nhà Minh ngày càng bức bách Mới năm ngoái, đòi lấy hai chục tăng nhân Cùng các cây giống như cau, mít, vải đưa sang Yên Kinh Tiếp lại cho người sang đòi vay năm vạn học lương Đưa lên biên ái cho họ Trong khi dân ta đang đói Mà vẫn không thoái thác được Hiện nay nước mình lại cho bọn Cẩm y vệ xá nhân Lý Anh Sang đòi mương đường vô Đi đánh chim thành Còn đòi cả 50 thớt voi Và suốt từng nghệ an Trở vào ta phải đặt trạm Cấp lương và cỏ voi cho họ Thật Chẳng khác lũ hổ đói Hút tất liệt ngày xưa Vậy là họ muốn đánh lấy Đại Việt Chứ đâu phải đánh chim thành, việc này tướng quốc đã có đối sách gì chưa quang gia hỏi tàu thần đã cho người đi tiếp, bọn Lý Anh dùng tiền tài mua chuộc để về nước y tàu lại với minh hồng võ bại việc mượn đường triều đình nên sớm cử một đoàn cống sứ sang yên kinh, đem phẩm vật tuế cống cùng biểu của bệ hạ trần tình với hồng võ xong việc chính là phải hưng thế quân lên nếu không mình càng nhún họ càng lớn phiền tướng quốc lo giúp ta các việc này thần xin lĩnh mệnh giây lâu tướng quốc lại nói việc ngoài tuy rối song vẫn còn có thể gỡ được Điều thần lo nhất là việc trong cứ mỗi ngày một nát thêm Đe dọa sự mất còn của vương triều không phải là ít. Ừ, theo tướng quốc, ta phải làm gì bây giờ? Bệ hạ còn lạ gì? Lâu nay thượng hoàng yêu quý đến mê muội người họ ngoại quý ly, tước chức tăng cho y không giới hạn, quyền bính tập trung trong tay y ngày càng nhiều, cho y tự ý làm điều gì thì làm mới đầy lại ban cho y cờ kiếm và cả phương danh văn võ toàn tài quân thần đông đúc với đặc ân ấy thử hỏi y kém gì bệ hạ mà thật tình bệ hạ không có sức mạnh bằng y y vừa có vây cánh mạnh vừa sai khiến được quân sĩ trong toàn cõi nếu y đem lòng kia khác thử hỏi nghiệp lớn do tổ tông để lại Liệu có giữ nổi không Cái họa dương nhật lễ Còn sờ sờ ra đó Xin bê hạ lưu tâm Việc cần phải làm như thế nào Tướng quốc cứ tự tiện mà làm Điều thần lo sợ nhất Là thương hoàng không tin yêu người tôn thất Dù tài mấy cũng không dùng Như quan tư độ trần nguyên đáng Thì đúng rõ ngay thần là con đẻ mà càng dán hoặc thỉnh cầu điều gì đều không được. hạng quý ly kiềm chế thượng hoàng bằng một thứ bùa bả gì chăng? nếu không sớm trừ khử quý ly, thần e không những tính mạng người tôn thất mà ngay cả thần, cả bệ hạ, cả cơ nghiệp nhà trần chưa chắc có tồn tại. Thang ôi! Nói xong vương ngạc rơm rớm nước mắt Đoạn tướng quốc nói tiếp Chúng thần gồm những Gồm những Đã bàn thấu đáo Chỉ chờ lệnh chỉ của bệ hạ là khởi sự Được Ta ưng thuận Khi nào bọn các ông cần lệnh chỉ Ờ có thể ta sẽ thảo trước rồi ký sẵn vào đấy Để bất cứ lúc nào các ông cần đến là có ngay Nổi ơn bê hạ, Chúc thần xin tận tâm báo quốc à, Vậy thì phúc lớn cho nhà trần ta Chuyện đến đây tưởng như Quý Ly phải chết Ấy vậy mà không Phải chăng lòng trời còn tựa Số là Vương Nhữ Mai nghe được đầu đuôi câu chuyện Bởi ít lâu nay Phạm Cử Luận đã cho vời y Đặt y vào trong then máy Cho nên khi biết được tin này Y đến thẳng phủ Quý Ly tường trình lại tất cả Quý Ly hốt hoảng Triệu Nguyễn Đa Phương Và Phạm Cự luận tới bàn Nghe xong Các bọn đều sững sốt Không ngờ sự thể lại xoay vần đến thế Quý Ly hỏi Các ông thử nói xem Ta có tội gì Sau một phút băng khoăn Phạm Cự luận nói um, Cái tội của tôn ông Là được Thượng Hoàng yêu quý Được giao trọng trách quốc gia Ờ thế nhưng Các việc được giao Ta có đảm đương được Hay ta để bê trễ Ngày tôn ông Việc gì cũng làm được Trách phận nào cũng đảm đương Đã tạo cho tôn ông Không ít kẻ thù Nhưng thôi Bây giờ không phải lúc tranh biện Bà hãy bàn đến việc Ứng phó cho kịp Khác với phàm cư luận, Nguyễn Đa Phương nói thẳng Người ta tính chuyện hạ độc thủ mình, mà mình cứ ngồi bàn ở đây khéo lại chết cả lũ Vậy làm thế nào? Hiền đệ thử nói ta nghe Theo tôi có hai cách, một là cất quân đánh trước Đánh ai? Quý Ly hỏi Nguyễn Đa Phương ngồi thần mặt ra không trả lời được Quý Ly nói Đánh, có nghĩa là đánh vào cái nơi định sát hại ta Tức là đánh vào tướng quốc và thượng hoàng Như thế là lật đổ triều đại, là thoáng nghịch, biết chưa Mà thực đây cũng chỉ là do Vương Nhữ Mai nói Chưa có bằng chứng gì cả, ngộ nhớ đây chỉ là chuyện bịa đặt. Hoặc giả quan gia và tướng quốc chỉ than phiền Mà Nhữ Mai muốn lập công Y phải nói quá đi thì sao Phạm cơ luận phản bác Trước khi cố kết với vương Nhữ Mai Tôi đã có thăm dọ Y Khi Y đã nằm trong then máy của ta Tôi lại nói cặn kẽ về việc Y thông đạt tin tức Một chữ cũng không được thêm bớt Tính mạng của Y đặt vào sự trung thực Cho nên, ta phải tin vào những điều Vương Nhữ Mai nói là đúng sự thật Để có kế sách ứng phó Có điều như tướng quân đa Phương nói là đánh trước Tưởng không được Mà nếu có được, cũng chỉ ba ngày sau là quân của các hoàng thân Các người tôn thất kéo về bóp nát chúng ta Nên nhớ, Dương Nhật Lễ đã chiếm được ngôi tồn Đã nắm trọn quân sĩ trong tay Mà vẫn bị người tôn thất diệt gọn Quý ly lúc này càng bối rối hơn Ông lặng lẽ như một chiếc bóng quay Về phía đa phương Hiền đệ nói có hai cách Vậy cách thứ hai của em thế nào Nói thử ta nghe Tình thế không đánh được Thì phải tránh Trắng nhé ngồi chờ chết sao Cứ như ý tôi thì Đại Huỳnh nên về lánh tại núi Đại lại Đây là đất quê Đại Huỳnh. Cứ về đấy chờ nghe ngóng xem sao. Núi Đại lại thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, nằm ở phía bắc sông Lèn. Núi này còn có một tên khác là kim Âu. Quý Ly rất phân vân, quay hỏi, cự luận. Ông, ông, còn có kế gì khác không? hay ta hay ta theo kế của Đạt phương? Phạm Cơ Luận lắc đầu. Không đi được, đi là không còn mưu được kế sinh tồn, đi dễ về khó, đi là chết. Quý Ly rầu rĩ. Nếu không có phương sách nào hữu hiệu, ta phải tự tử. Ta nhất quyết không để tay người khác giết rồi ông thở dài thường thường đầu rũ xuống tôi à, tôi có một kế có thể thoát được mà đã thoát thì à, sẽ có cơ may chuyển họa thành phúc quý Ly ngẩng phát đầu mắt sáng lên dục kế gì hay vậy ông nói mau người ta nghe phạm cơ luận chậm rãi Việc quan gia giết vương húc vương tử húc khiến Thượng Hoàng oán giận bấy lâu. Điều ấy lại khiến vua không hài lòng. Ừ, quả có như vậy, ta thấy Thượng Hoàng đôi khi lại nhắc tới chuyện này với vẻ đau lòng. Có lần Ngài đã nói, ta không ngờ đặt nó lên ngôi tồn quý để nó giết con ta. Vậy thời ông phải biết móc vào lòng thương con của thương hoàng. Nay thương hoàng đã yêu tin ông, quyền binh trong nước đều ở trong tay ông cả mà vua lại có âm mưu hại ông thì có khác gì hại thương hoàng. Thương hoàng là người có đức nhân lại yếu đuối. Ông nên vào lay thương hoàng bày tỏ lời hại, tớk thương hoàng sẽ nghe theo. Một khi Thượng Hoàng đã nghe ra Thì tình thế dễ như trở bàn tay Họa đấy, nhưng phúc cũng ngay đấy thôi Ông nên nói hụt tẹt cái câu dần dàng thường nói Chưa thấy ai bán con nuôi cháu Chỉ thấy bán cháu nuôi con hẳn Thượng Hoàng phải động tâm Mà Thượng Hoàng thiếu gì con chính đích Nếu Ngài tỉnh ngộ Đối lập sang chiều đình vương, nước trả ở trong tay ông thì ở trong tay ai? Nếu ta bày tỏ càng nhẹ mà thương hoàng không nghe, thì thì làm thế nào? Ông chẳng nên tự tử trước khi đến gặp thương hoàng sao? Hãy cứ đặt tất cả vào nước bạc này, tức là đi gặp thương hoàng, nếu không còn cách nào cứu vãn được. Thì lúc ấy ông tự tứ không còn phải hối nữa Nhưng bây giờ ta sang cung Bảo Hòa Lỡ họ phục quân ngang đường giết ta thì sao? Ông sang cung Bảo Hòa làm gì? Đêm qua Thượng Hoàng đã về cung Thánh Từ rồi Ông cứ vào vấn an Chắc Thượng Hoàng vui lắm Và lại tôi chưa thấy bên Phủ Tướng Quốc có động tĩnh gì Ông nên đi ngay đi Để không ai nghi ngờ Ông nên đi kêu của tôi Buông rèm xuống Không cho người bên ngoài nhìn thấy Quý Ly dùng kế của Phạm Cơ Luận Vào bái nghệ hoàng Nhà vua mừng lắm Đón Quý Ly vào nội tẩm Ngài cho ngồi cùng Quý Ly không ngồi Mà sụp lại rồi khóc rống lên Nhà vua bối rối Không biết chuyện gì Bèn nâng Quý Ly dậy dỗ dành khanh nên đi. Có chuyện gì ức ức cứ giải bày ra. Khanh không biết ta yêu quý khanh hơn các em ta. Ta tin dùng khanh hơn cả con cháu ta sao? Thấy nhà vua nói tin dùng hơn cả con cháu, Quý Ly càng khóc lớn. Nghệ tông không cầm lòng được, tự dâng nước mắt cũng ứa ra, ngài nói: Kẻ nào bức bách được khanh Ta biết sớm muộn rồi cũng có sự này Nên ta đã cất nhắc khanh vào hàng đầu triều lai trao cho khanh nắm giữ binh quyền Vừa đây ta ban cờ kiếm cho khanh là để tăng quyền thế của khanh Để không kẻ nào có thể đố kỵ với khanh được Nào, có điều gì khanh nói ta nghe Ngay cả tướng quốc hay quan gia động đến khanh cũng không sợ Ta còn cho sống thì không kẻ nào lộng hành được Nghe nhà vua nói Hệt như kế sách Phạm Cự Luận đã dự liệu Quý Ly lấy tay áo thùng lau khô nước mắt Lại tiếp nhà vua bốn lại Rồi cứ thật tình giải bày hết cả Tuy vậy, quý ly cũng đủ tỉnh táo để không nói gì về tướng quốc Thái úy, Trang Định Vương ngạc có dính líu vào chuyện này. Vì như thế, sự việc sẽ rắc rối thêm và nhà vua trở nên khó xử. Câu chuyện quy về kẻ chủ mưu ám hại người hiền là do Quan gia. Nghệ Hoàng giận sôi lên, ngài quát mắng đùng đùng, quần chó lớn đi tiếng. Nô đã giết con ta Nay lại định giết chân tay thân tín của ta Mặt nhà vua tái nhợt Đôi mắt rực đỏ như sắp bốc cháy Lại đến lượt Quý Ly yên ủi Thượng Hoàng Quý Ly càng khéo lắm Tựa như người đem cỏ khô chữa cháy Trầm lấy Thượng Hoàng nguôi giận, Thượng Hoàng nên thương lấy quàng gia. Việc quang phục đại vương không mây thất lộc quan gia cũng đau lòng lắm Ngày thường dạy chúng thần Đây không phải là chuyện em giết anh Mà là chuyện đức vua trừng trị kẻ bày tôi Theo giặc sát hại người đồng tông Đây còn là chuyện ta giết kẻ bán nước cầu vinh Làm nhục xã tắc để giữ nghiêm phép nước như một con dao ngàn mũi quay sâu vào vết thương tấy đỏ nghệ hoàng đau đớn gầm lên thần nghiệt xuất đưa hôn quân ta quyết không tha mạng sống cho mi quý ly biết diệu kế của cự luận đã thập phần hoàn hảo bây giờ ông phải can ngăn nhà vua Đại xá cho quang gia trẻ người non dạ Quý ly thừa biết Ông càng càng càng làm cho vững thêm lòng canh ghét Và ý chí trừ khử đế nghiện của Thượng Hoàng của Quả vậy Mới mờ sáng ngày hôm sau Thượng Hoàng đã nói thác có việc phải về yên sinh Bắt bọn nội nhân sắp sửa sa kiệu Lại sai chi hậu nội nhân gọi vua đến bàn việc nước Thượng thầy nhà vua trung hậu Đến ngu khờ Chưa kịp ăn cơm sáng Đã vội vã chạy sang chầu Chỉ có hai đứa nội nhân theo hầu Vừa thấy nhà vua Ló mặt vào lạy Thượng hoàng vẫy gọi Đại vương lại đây Rồi sai đám quân Phục bắt giam tại chùa Tư Phúc Có quân canh phòng nghiêm cẩn Thượng hoàng Cho nổi trống đăng văn Các quan lục tục vào chầu Ngụy Hoàn tuyên chiếu: Trước kia Duệ Tông đi đánh phường Nam không trở về. Ta dùng con đít cho nối ngôi là theo phép của người xưa. Song quan gia từ khi lên ngôi đến giờ vẫn còn trẻ con lắm, giữ đức không thường, thân mật với lũ tiểu nhân. Đến nỗi nghe bọn Lê Á Phu Lê giữ nghị dẹm pha bu hãm người công thần Làm dao động xã tắc Nên dán xuống làm linh đức đại vương Nước không thể không có vua Xong việc lập vua mới Ta sẽ quyết sau Nghe nghề tông tuyên chiếu Tướng quốc thái úy trang định vương ngạc Mặt xám nguét toàn bước ra cang Nhưng nghề tông đã cho bãi triều, Nhà vua lui vào hậu điện, Triều thần hải hùng ngơ ngác Bãi triều, Các phe trở về tụ hội, Bàn bạc căng lắm. Quý ly rải quân ém các ngã, Lại sai tăng quân bảo vệ cung thánh từ. Phủ tướng quốc người ra vào nườm nượp, Tướng lĩnh trong các đội quân cận vệ của nhà vua, Như Đốc Thiết Liêm quân Nguyễn khoái Nguyễn Văn Nhi, Quản Thiết Giác quân là Nguyễn Kha Lê Lạc Quản Thiết Sang quân là Nguyễn Bác Sách Quân Kỳ đã sẵn sàng Chỉ chờ tướng quốc hạ lệnh là xông vào giải thoát cho quan gia Tướng quốc đang hoang mang Không hiểu vì sao Thượng Hoàng biết được việc này Mà người từ cung Bảo Hòa về triều êm như ru Không một ai biết Lại không biết kẻ nào đã tiết lộ việc này Và hiện Quý Ly điều quân những đâu, những đâu. Tướng quốc tự hỏi, Nếu ta cho chúng cứu quàng già, Tức là chống lại Thượng Hoàng, Và chỉ cần Thượng Hoàng phẩy tay một cái, Là tất cả quân sĩ dưới quyền Quý Ly, Sẽ nhân cớ này mà tàn sát, Không chừng chúng cướp luôn cả cơ nghiệp nhà Trần. Nghĩ vậy, tướng quốc phân vân không dám quyết, các tướng sôi sục. Nếu thái úy còn trùn trề, thì quý ly sát hại quan gia mất. Nói xong họ kéo quân về chùa tư phúc. tướng quân Nguyễn bác sắp gạt bọn lính canh tới áp sát phòng giam, toàn phá cửa. người nhà chùa đã kịp vào bẩm với quan gia có quân đến giải cứu. vua xài lấy giấy bút, ông viết vội hai chữ giải giáp. Vừa đúng lúc Nguyễn Bác Sách ló đầu vào cửa sổ Vua chào cho Bác Sách và nói Ta biết khăn cùng các tướng tận lòng chung Nhưng không được trái ý thượng hoàng Nếu trái ý thượng hoàng sẽ đục nước béo cò, Quý Ly sẽ vì thế mà đạp đổ xã tắc Nguyễn Bác Sách khóc mà vĩnh biệt vua Các tướng lũi ra quân tỏa về trại Quý Ly theo sát mọi việc Mật tàu với Thượng Hoàng Buồn tàu Nếu Thượng Hoàng không thả quan gia Lòng quân sinh biến Rồi Quý Ly thuật lại chuyện Các tướng Nguyễn Bác Sách Nguyễn khoái Nguyễn Văn Nhi Nguyễn Kha, Lê Lạc Lại có cả quan Tri Thẩm Hình viện sự Lê Á Phô Cũng có mặt Quân quyền áp sát Đang định giải vây cho quan gia Không biết quan gia nói gì Họ tạm lui ra án ngữ bên ngoài Tình hình gấp gáp lắm, xin Thượng Hoàng sớm quyết đi cho. Lời tâu của Quý Ly khác nào đem đổ dầu vào đám lửa cháy. Nghệ Tông giận tiếm mặt quát. Lũ loạn quân, loạn thần này, phải diệt cho bằng hết. Rồi Nghệ Tông thân dẫn binh cận về đến chùa Tư Phúc áp giải quan gia về phủ Thái Dương Thượng hoàng sai đám quan nội hầu vứt vào trong nhà giam cho đế nghiễn một giải lụa bạch Nhà vua không van xin không tỏ lộ sự hãi sợ Cầm giải lụa trong tay ông mỉm cười, <cười> Không biết mình có tội gì Lòng lạnh tanh vua trải tấm lụa ra nền nhà kéo đi so lại cho thật ngay ngắn Rồi một tay giữ, một tay đo được đúng 14 gan Vua cười sẵn sặc tự nói <cười> Thượng hoàng keo kiệt quá Ta 28 tuổi mà chỉ cho ta được có 14 gan lụa Tại sao không được mỗi tuổi một gan Ta phải đòi chứ Đế nghiễn cũng không cần biết tại sao ông phải đòi mỗi tuổi một gan lụa cho cái chết của mình. Song ông nhất định không thể chết mà mỗi tuổi người ta chỉ thí cho ông có nửa gan lụa để treo cổ. Đoạn nhà vua đập cửa réo gọi đám lính canh cùng mấy viên quan nội hầu nhấn nhác nhòm vào nhà. Vua nói: Lũ bày tàu với thượng hoàng rằng ta trả lại giải lụa này cho ta giải khác dài gấp đôi nếu không ta không chết. Nói xong vua ném dải lụa qua cửa sổ, lũ lính canh tản ra. Vua ngồi âu sầu suy nghĩ. Thoạt tiên ông nghĩ về mẹ mình, về các con, rồi về vợ, tất cả những gì trong cuộc sống thường nhật trải mấy chục năm qua đều diễn lại nơi óc ông như một khuôn tranh dài vô tận. Cuối cùng Các ý nghĩ lại quay về nơi người mẹ. Ông nhớ ngày ấy, phụ vương đánh chim thành không về, ông mới 16 tuổi, hay tin phụ hoàng băng, mẫu hậu đã xuống tóc xuất gia. Kiếp tới khi được tin thượng hoàng định lập ta lên ngôi vua quân trưởng, mẫu hậu đã về xin với thượng hoàng thà cho. Thượng hoàng không những không cho, mà còn quở trách. Mẫu hậu lại về dỗ dành ta Đừng có dạy mà dấn thân vào chỗ chết Nếu ta nghe lời Mẫu hậu sẽ hoàn tục Dẫn ta về sống Ở một miền quê Ta chưa kịp theo lời mẫu hậu Thì mọi người sống vào khuyên ta Đừng nghe bà xui dại Hai bên đều nói là dại Ta biết theo bên nào Nhưng oai quyền của vua Thì ta biết Như phụ hoàng hoặc thượng hoàng Quyền hành chất ngất, ai cũng phải khát thèm. Thế là ta không nghe lời mẹ mà tuân lời bác. Tức Thượng Hoàng, ông ta chẳng là anh ruột của phụ vương ta sao? Suốt 12 năm bác cho ta làm vua, nhưng bác vẫn giữ quyền nhiếp chính. Ta chưa hề được quyết một điều gì. Quyền hành ngày một chuyển về tay người họ ngoại quý ly. Ta không khác gì một tên tù binh hoặc một con rối trong tay kẻ khác. Ta không được tin cậy trao quyền đã đành, ngay đến con đẻ thương hoạn, cũng không được tin dùng, và vẫn bị người bề tôi lấn lướt. Ngay cả những điều ấy, mẫu hậu cũng nói hết ta nghe. Tiếc thầy, ta đã không nghe lời mẹ. Các việc trong đời đang diễn lại rất nhanh nơi óc não, thì một giải luật khác ném vào. Nhà vua không sao nhớ lại được những chi tiết vừa diễn ra. Có một cái gì ùa ập tới, như là một bóng đen ma quái làm buốt lạnh cả sống lưng. Nhà vua cảm thấy rét run người co dúng lại, khiến ông buộc miệng kêu thành tiếng. Mẹ! Mẹ ơi! Lại thoáng thấy nhà sư trọc đầu, vận áo dài nâu, treo lơ lửng thân mình trên một cành cây cao rậm. Văn vẳng như có tiếng mậu hậu rành rõ bên tai ngày nào Con ta kém đức, khó kham trách nhiệm to lớn Đến phải tai họa mất thôi Tiên hoàng mất đi, kẻ chưa chết muốn chết Không muốn trông thấy việc đời nữa Muốn chi lại trông thấy con sắp nguy ư Ta thả chết chắc trước còn hơn Chính mắt mình nhìn thấy con mình đều bị đều hại Chiều sụp đổ Của nhà Cái xác cứ đánh đu ngài, tít, bỗng lên như, như sắp bay vào và không trung. Nhà vua cũng như một kẻ mộng du, tay nắm vào xà nhà mà vẫn ngỡ mình nắm bắt vào cành cây tưởng tượng. Cột xong giải lụa, ngài hét lên, Mẫu hậu chờ con! Rồi ngài chui đầu vào thòng lọng, tay buông khỏi cành cây và đu miết vào khoảng không cao tấp. Nghệ Tông vừa giết cháu xong, thì Quý Ly xin cho giết nốt các tướng của quân cự phủ và các đại thần đã về hùa với vua làm loạn xả Tắc, như Tri Thẩm Hình Viện Sự Lê Á Phu, Đốc Thiết Liêm quân Nguyễn Khoái Nguyễn Văn Nhi, quản Thiết Giáp quân Nguyễn Kha Lê Lạc, quản Thiết Sang quân Nguyễn Bác Sách là những người định đem quân vào cướp vua Cùng với các tướng hàng đô quân Cũng đều bị giết cả Giết hàng trăm người Quý Ly vẫn chưa thấy yên tâm Điều Quý Ly sợ nhất là Tướng quốc Trang Định Vương Ngạc Nắm giữ ngôi tôn Vì vậy Quý Ly lại triệu phạm Cự luận đến mật bàn Ông à, có kế gì Đưa được chiêu định vương Lên ngôi không Quý Ly hỏi chiêu định vương tức ngung Con út của thượng hoàng Mới 12 tuổi Phạm cự luận thầm nghĩ quy lì nuôi trí đoạt xa tắc Này đang ở thế cử hổ Thắng kèo này Là thắng lớn Đoạn ông đáp Việc tất phải thế Sao tôi thấy người ta đồn Vương ngạc sẽ lên ngồi Nếu ngạc lên ngồi Tôi với ông có chạy ra đài lại Ngay bây giờ cũng không kịp nữa Thế thì tương kế, tự kế Kế gì? Ông nói ta nghe. Quý Ly sốt ruột dục. Ông cứ vào hỏi thẳng thượng hoàng, Việc có đúng như người ta đồn không? Ông nên nhớ, nhà vua có tính cứ hay làm trái với mọi người. Hỏi xong, ông lại khuyên nhà vua nên truyền ngôi cho con đích. Mà trong các vương thì không ai bằng tướng quốc Tôi chắc chắn nếu nhiều người nói tốt cho Ngạc Thì thế nào Ngạc cũng bị thượng hoàng đánh rớt Và lại cái lỗi lớn nhất của Ngạc là quá tin vào lòng trung chính Và sự hiếu thảo của mình Mà quên một điều cha mình là người già cả Ưa nịnh như tính thường của tuổi tác Quý Ly lại dùng kế của Phạm Cự Luận, quả có làm cho Nghệ Hoàng khó chịu. Ông lại khéo gợi về tập bảo hòa di bút, khiến nhà vua càng thêm bực giận vì Vương Ngạc đã tỏ ra thiếu trân trọng. Hôm sau thiết triều, Nghệ Hoàng sai quan Hàng Lâm thị, đọc tuyên chiếu trước bá quan. Quan Hàng Lâm hắng giọng rồi đọc rành rõ từng lời. Nhờ hồng phúc của liệt tổ Việc nguy đã nên an Xá tác lại vấn vàng Rường mối lại như xưa sông nhà nước Không thể không có người đứng chủ ngôi báu không thể bỏ trống một ngày Nay ta thấy triều đình vương Tuy tuổi còn nhỏ Nhưng đã sớm tỏ lộ đức lớn lại có uy nghi cốt cách đế vườn ta truyền đón chiêu định vương vào nối dòng đại thống vậy ba cao trong ngoài mọi người đều biết chiếu tuyên đọc xong các quan đều lặng người đi đến đây đã hết chương hai xin mời các bạn nghe tiếp chương hai ở phần sau các bạn nhé mến chào các bạn